Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là Hù Dọa. Thì báo cáo với anh em là phần trước thì Len đã trải qua cái quá trình gọi là khá là hung hiểm ở trên hòn đảo Benci và hắn cũng liên hệ nó với cái ác linh ở dưới lòng đất. Thì ở phần trước ấy là nó bị thiếu mất một đoạn từ cái chỗ gõ cửa vào trong cái giáo đường gió bão ấy, và đến cái đoạn mà cái thằng cha Linh Mục, müller nó tấn công bọn này thì hoàn toàn không có luôn mình đọc tự nhiên mình thấy đoạn đấy nó hẵng Để đi tìm mãi thì mới thấy, nhưng mà đến lúc tìm thấy thì nó lại là làm cái đoạn nó dịch hoàn toàn khác so với cái mà mình thường hay đọc cho nên là, nó vị quán béo ngoằn ngoèo một tí, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã chấp nối thành công, có lẽ nhiều anh em nghe là không phát hiện ra là cái đoạn đấy là nó có sự thay đổi về ngôn ngữ cũng như là thay đổi về cái cách gọi mình á và là cũng cố gắng để đọc được đúng những cái tên mà như nó như cũ nhưng mà đến cái đoạn bản dịch này ấy là tất cả các loại bản dịch nó đều thay đổi cách đọc cho nên là không có thể nào mà đọc thống nhất được thì cái này anh em cũng hết sức thông cảm và anh em nào mà muốn donate để duy trì bộ truyện này thì anh em hãy gọi là cố gắng donate cho mình một ít trà thuốc chứ còn nói thật là bộ truyện này view nó rất là ít thấp và sếp cũng bảo mình là không nên đọc nhưng mà do anh em à, quý mến yêu thích bộ truyện này anh em yêu cầu mình đọc cho mình cố gắng Nếu mà giai đoạn nào nó mệt mỏi quá Một ngày mình đọc một phần thôi à, Có gì thì anh em cũng thông cảm nha Ở phần này thì Clint đã về tàu rồi Và lúc đó thì hắn thể hiện ra một chút năng lực Để hù dọa hai chị em nhà Nhà nhà nhà nhà Donna và Đan Tần Vì hai chị em nhà này muốn trở thành người siêu phàm Cùng lúc đó thì trên mặt Clint mọc ra răng thịt rậm rạp nhạt màu Donna và Đan Tần hoảng sợ Thất thố liên tục lui ra phía sau Đụng ngay vào cửa Lên mặt đẩy răng thịt thật nhỏ nhưng vẫn duy trì khóa miệng nhách lên mà nói. Thấy rõ ràng chưa? Đây, gọi là điên cuồng. Không. Donna và Dan Tần hầu như đã mất ly lý, lý trí. Bọn họ nghiêng ngả lào đảo mở cửa chạy thoát ra ngoài. Sau khi vọt tới trước mấy bước, chúng khó có thể bảo trì sự cân bằng. Sau đó té ngã trên mặt đất. Thật, thật là đáng sợ. Dan Tần không ngửi nhỏ giọng kêu khóc. Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng cửa phòng 312 khép lại. Donna dần bình tĩnh lại, không dám nghĩ, nhưng lại nhịt không được mà nghĩ về cái bộ dáng của chú Sparrow vừa rồi. Từng cái răng thịt chiếm lĩnh mỗi tức ra trên mặt, hai tay hoặc là nhăn nhau hoặc là trong suốt, không đẹp hơn bao nhiêu với con quái vật tối qua. Không biết vì sao cô nhớ tới ánh mắt của đối phương, nhớ tới một câu, đây là điên cuồng kia. Tầm mắt của cô đột nhiên mơ hồ, nước mắt rơi xuống không ngừng được. Donna, chị làm sao vậy? Đan tần bị phản ứng của cô dọa sợ Hắn cũng quên luôn là mình đang sợ hãi Đoàn ná nước nở nói Chị không biết Chị là chị Chị bỗng cảm thấy thật là thật là khổ sở Ở trong phòng 312 Dennis nhìn thấy Tên đã khôi phục lại bộ dáng bình thường Nhịn không được cởi hăng hắc Thật ra thì không cần phải dọa mấy đứa trẻ như vậy Sẽ làm cho chúng gặp ác mộng Trực tiếp nói cho chúng là uống ma dược rất nguy hiểm là được rồi Hắn vừa dứt lời thì đã thấy một cây ba toang tràn đầy vết máu và vết bẩn bay tới, cùng với một câu nói không chút tình cảm: "Rửa sạch". Danis đưa tay tiếp lấy, nụ cười cứng ngắc trên mặt. ở Bách Lung, khu phố Queen, trong biệt thự sao hoa của nhà Bá tước Ho. Audrey đứng ở sau lan can màu trắng, nạm vàng ở trên tầng 2 nhìn người hầu ở lầu một tới lùi bận rộn. căn cứ vào tập tục của Vương quốc Ruin, thì quý tộc của đất phong sau vũ hội năm mới một tuần sẽ lục tục rời khỏi Bách Lung, đi về lãnh địa của mình để hưởng thụ cuộc sống nông thôn hoặc là một tòa thành thoải mái. Đợi cho tháng 6 thì mới một lần nữa quay lại thủ đô, mở ra vòng xã giao hàng ngày. Đương nhiên, loại quý tộc thực quyền kiêm đại gia ngân hàng như là bá tước ho thì khẳng định thường xuyên lui tới giữa hai nơi để xử lý sự vụ. Mà chuyển nhà cũng không phải là chuyện thoải mái gì, nhất nhiều thứ phải sửa sang lại. Từ bộ phận người hầu đưa về trang viên hoặc là tòa thành trước sau khi chuẩn bị sắp xếp tất cả thì các chủ nhân mới có thể cất bước lên lộ trình chờ tụ hội tarot lần này chấm dứt mình hẳn là an vị ở xe hơi nước riêng về quận đông chester hy vọng là ngài quỷ hút máu kia thực sự có thể đưa tới quả cây trưởng giả và máu của kính long để cho mình có thể trở thành bác sĩ tâm lý trước khi rời khỏi bách lung ori phát tán suy nghĩ Đúng lúc này thì bà tước phu nhân Catherine đi tới, mỉm cười hỏi suy nghĩ cái gì vậy? Ồ, con đã trưởng thành, cho tháng 6 trở lại Bách Lung là có thể tìm một chút chuyện để làm. Có kế hoạch gì không? Aubrey hầu như không có suy nghĩ mà trực tiếp hỏi đáp. Mà con muốn đi tổ chức tử thiện giáo hội. Mình muốn chân chính, nhận thức thế giới này một chút. Cô yên lặng bổi thêm một câu ở trong lòng. Chủ ý không tệ đó, bà tước phu nhân tỏ vẻ đồng ý. Bà lập tức dặn dò vài câu rồi đi xuống lầu 2 kiểm tra về chuyện chuyển nhà. Audrey thù liễm tâm tình nghiêng đầu cười nhẹ với con chó lông vàng bên cạnh. Susie, có chờ mong không? Mà có thể tận tình chạy ở ruộng vườn xanh biếc truy đuổi ở trong rừng cây xanh um. Cô đây là đang trêu gẹo Susie bởi vì đối phương cũng không phải là một con chó săn đủ tư cách cho nên mới trở thành tặng phẩm. Susie theo bản năng muốn lẻ lưỡi ra nhưng lại... Tự mình thục nữ ngăn cản loại hành vi này. Nó không che giấu cảm xúc mà hồi đáp Đương nhiên, tôi thích chạy, nhưng tôi chán ghét cái đám giá man kia. Đây là chỉ những con trá săn mà ba mình nuôi sau. Audrey mím môi, không để ý cho nụ cười tràn ra. Cô ngẳng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian tụ hội đã sắp tới. Phía trên sương mù sám vô bờ bến, cung điện to lớn lẳng lặng sừng sững. Anh chàng, em liên White, lại một lần nữa đến nơi đây, vừa khôi phục tầm mắt đã thấy tiểu thư chính nghĩa, ở phía đối diện nhìn về phía tận cùng của cái bàn giải loang lộ, giọng điệu nhẹ nhàng trao hỏi. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ. Chính như Ori theo thứ tự trao hỏi, bắt đầu từ kẻ khờ tới thế giới là cuối cùng. Trình tự này cũng không phải là căn cứ theo vị trí sắp xếp chỗ ngồi, mà theo quy luật bài Tarot, kẻ khờ là bao hàm ở những khả năng bắt đầu thế giới là kết thúc hoàn mỹ thăng hoa. Đây là một chút gọi là chứng bắt buộc của tiểu thư Ori khi đam mê thần bí học xuất hiện sau khi thành viên hội Tarot càng ngày càng nhiều và cũng càng ngày càng chỉnh tè. Thật sự là một cô gái có xuất thần tốt, không có gì phải lo lắng. Em Linh ra vẻ thâm trầm, bình phán một câu rồi lễ phép đáp lại lời chào của đối phương Trong quá trình này khóe mắt cậu ta quét tới mặt trời bên cạnh không phải nhớ tới mấy ngày gần đây ở trong nhà Nam Tước vimandi học tập chi tiết về lịch sử huyết tộc Quả thật là có rất nhiều chi tiết mình không biết Người nghiên cứu chuyên nghiệp Cùng với một người đam người nghiệp dư Quả nhiên vẫn có sự khác bọt Nhưng mà bắt đầu từ tuần này Ta, em Linh White đã là người nghiên cứu chuyên nghiệp nha Nam tước Vimandi vẫn không đề cập đến chuyện Có liên quan đến thành Bạch Ngân Mình cũng không thể hỏi trực tiếp Làm cứu chủ của huyết tộc Lưng đeo bí ẩn Ở phương diện cùng loại phải cẩn thận Nửa ngày nghe giảng bài Nửa ngày đi giáo đường buổi tối thì làm bạn với con rối cuộc sống như vậy tựa hồ không tệ lắm em liên dần để suy nghĩ phát tán đột nhiên cậu ta nhíu mày phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng vì sao mình mỗi ngày vẫn đều đặn đi giáo đường bội thu ờ là một huyết tộc cao quý làm việc phải có sự bắt đầu và có sự chấm dứt gần đây lại nhiều thêm không ít bệnh nhân hai thanh danh lan truyền ra cũng không phải là chuyện tốt gì ánh trăng em lên chân mày dần giãn ra trở nên nhu hòa Cậu ta thấy tiểu thư chính nghĩa đã hoàn thành việc chào hỏi, liền đưa tay gõ bàn nhìn đối phương mà nói Cô cần... Chính nghĩa Audrey tay phải đè xuống làm tư thế dừng lại, tiếp theo cười nhạt nói chờ tới khâu giao dịch rồi nói Đây là thời gian thuộc về ngay cả khờ, đọc Nghe giọng điệu của quỷ hút máu này thì quả cây trưởng giả cùng với máu của rồng gương ít nhất có được một loại. Audrey mày cũng sắp thành bác sĩ tâm lý rồi cũng sắp là người phi phạm ở danh sách chung nha. Audrey tâm tình càng thêm vui vẻ, chân mày khóe mắt đều là nụ cười. Cô nhìn về phía bóng người trong sương mù dày đặc, hơi cào giọng nói: ngay cả khờ tôn kính, tôi lại lấy được ba trang nhật ký Russell. Chỉ còn thiếu bốn tờ nữa thôi. Cô mỉm môi thầm nghĩ. Có tiểu thư chính nghĩa làm mẫu, ma thuật sư Phil cũng mở miệng: ngay cả khờ, chỗ tôi cũng có ba tờ nhật ký Russell mới. Cô đối với tụ hội Tarot lần này cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì trình độ tiêu hóa phần ma dược học đồ thứ hai của cô đã nhanh hơn không ít so với dự tính, hôm trước đã hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Mặt trời đưa rách theo sát, ngay cả khờ vữ đại, tôi đã sao lại một ít truyền thuyết về cổ thần. Tiếp theo cậu ta lại nói với người treo ngược, danh sách quái vật ở khu vực chung quanh cũng đã chỉnh lý lại. Thực sự là một đứa nhỏ chân thật, không cần người khác phải nhắc nhở, lên thu hoạch được khá phong phú liền cảm khái một câu. Thật ra thì một chút tiến bộ cũng không có. Tuy cái này sẽ làm cho độ khó thu hoạch ưu việt của mình hạ xuống. Nhưng tiềm tàng phiêu lưu mất đi tài nguyên của thành bạch ngân. Và bại lộ là một vấn đề phải thời khắc cảnh giác. Người trao ngược Alcret khẽ lắc đầu đến không thể nhận ra. Nhật ký Rousseau và truyền thuyết cổ thần rất nhanh thể hiện ra thoáng hiện trong lòng bàn tay của Glenn. Anh ta nhanh chóng lướt xem một lần. Phát hiện trong sáu trang nhật ký thì có hai trang đã lập lại trước đây. Ví dụ như một tờ mà tiểu thư chính nghĩa cống hiến Khớp với một phần mà người trao ngược Đã đệ trình vào năm ngoái Đây là chuyện không tránh khỏi Trừ phi mình có thể để họ chân chính học được Tiếng Trung giản thẻ Lên thầm than một tiếng Dùng ý niệm mai hàng trang nhật ký nội Chuyển rời tới cuối Vốn trang nhật ký còn lại cũng không có ghi lại Tin tức có giá trị gì mấy Đại bộ phận chúng nó thuộc về cái thời kỳ Rousseau mất đi lý tưởng, chầm mê trong tiền tài Toàn bộ tràn ngập là Hôm nay mình phát minh co the đe ho chan chinh hoc đuoc tieng trung gian the len tham than mot tieng dung y niem mai hang trang nhat ky no chuyen roi toi cuoi bon trang nhat ky con lai cung khong co ghi lai tin tuc co gia tri gi may đai bo phan chung no thuoc ve cai thoi ky russell mat đi ly tuong tram me trong tien tai toan bo tran ngap la hom nay minh phat minh cai gi Ngày mai mình chuẩn bị phát minh cái gì? Bán ra được bao nhiêu đồng vàng? Thu được bao nhiêu đầu tư? Vân vân và mây mây. Lên nhìn thấy thiếu chút nữa là không khống chế được nét mặt. Chỉ muốn một trưởng đem những cờ nhật ký này đập vào mặt của Russell Mà lúc này chính nghĩa Aurie cũng sầu sắc phát hiện lá bài hắc hoàng đế. Đã trở lại. Nó lại lặng lặng nằm bên cạnh ngài cả khờ. Quả nhiên là ban cho quyến giả rồi. Là trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sau. Ồ! còn có một khả năng đây là lá bài kinh nhẩn mới không phải lá cũ audrey có hứng thú suy đoán xem xong nhật ký lên nhịn xuống xúc động hít vào một hơi để bình phục tâm tình đưa ánh mắt hướng về truyền thuyết cổ thần mà mặt trời cung cấp cái này nó thuộc về dạng giảng thuật thô sơ giản lược mang tám vị cổ thần ở kỷ đệ nhị chia ra làm ba trận doanh người khổng lồ omir tinh linh vương sunia solom cùng với thủy tổ quỳ hút máu lin là minh hữu với nhau Đối kháng với dòng ảo tưởng Angelic, thủy tổ chim bất tử Gregory dị chủng vương là Wati mà quân vương ác ma là Pha Tì cùng với hủy diệt Ma Lang Regula nó thuộc về dạng tồn tại muốn điên đảo tất cả trật tự, ô nhiễm toàn bộ sinh linh. Ở trong ghi lại của thành bạch ngân thì tám vị cổ thần đều có miêu tả là bạo ngược tàn ác, tàn nhẫn, khủng bố vân vân và mây mây. Cho dù thủy tổ quỷ hút máu li Ngoại hình là bình thường nhất, được xưng là hóa thân của cái đẹp thì cũng có một mặt ghê tởm và dữ tợn. Ví dụ như hóa thành một khối thịt có thể gọi là ngọn núi, mặt trên mọc đủ các loại cơ quan sinh sản, cũng dâng lên sương mù màu đen nồng đậm, không ngừng tạo ra các sinh vật kỳ dị. Phạm là cương giả tới gần thì đều bị dục vọng giao phối, cùng với sự sinh sôi nảy nở chi phối mà trở thành một loại cơ quan sinh sản có thể di chuyển được. Mà sinh linh thế một màn như vậy Chứ bỏ cổ thần khác ra thì không ai lại đều mất đi lý trí, hoặc là biến dị ngay tại chỗ, hoặc là trở thành kẻ điên. Thành Bạch Ngân ghi lại nguyên từ điển tịch của vương đình người khổng lồ, đương nhiên cái này là bọn họ tự xưng, không bài trừ là một vượng phỉ báng với mình hữu. Loại biểu hiện này tiếp cận với huyết tộc sau khi cầu nguyện ánh trăng nguyên thủy thì mất khống chế ngay tại chỗ. Đây là một trong đặc thù của con đường ánh trăng khi đi tới tận cùng sau. Nghĩ đến đây, lên thiếu chút nữa, ngẳng đầu lên, liếc nhìn em Linh Y một cái. Ở trong truyền thuyết của Thành Bạch Ngân, thủy tổ quỷ hút máu linh lích, quả thực là chấp trưởng, mặt trăng đỏ. Chỉ cần nguyện ý là có thể ban cho một năm 365 ngày, mỗi ngày đều là huyết nguyệt, để cho lực lượng âm tính càn quét khắp đại địa, để cho linh giới và hiện thực trường kỳ đan xen lẫn nhau, thả ra vô số quái vật và những ác linh khó có thể diễn tả bằng lời. Đây là lực lượng của thần linh đó Cũng không biết cỏ thần và chân thần hiện tại có tồn tại khác nhau hay không. Thế nào cũng là một bộ dáng của tà thần nha. Ở trong truyền thuyết, huyết tộc thì liên Lích cũng không phải là như vậy. Giữa bọn họ cùng với Thành Bạch Ngân có một phương đang nói dối sau. Hoặc là ở giữa đã xuất hiện biến hóa nhất định, bộ dáng của liên Lích từ trong ghi chép của Thành Bạch Ngân lại biến thành bộ dáng trong truyền thuyết của huyết tộc sau. Lên thu hồi tầm mắt, nhớ kỹ chi tiết này. Anh ta để trang giấy trong tay biến mất rồi hơi dựa người ra sau mọi người có thể bắt đầu. Chính nghĩa Audrey lúc này mở miệng đầu tiên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía em lien quay. Ngày mặt trăng có tình báo của quả cây trưởng giả và máu của dòng gương sau. Em Linh khẽ gật cái cầm tổng cộng 750 bảng. Chỉ cần trả số tiền như vậy chúng sẽ thuộc về cô. Đương nhiên còn có thủ lao của tôi 100 bảng. Audrey căn bản không đi tính tổng giá trị là bao nhiêu mà vui vẻ đáp lại thành rau. Tôi hy vọng hôm nay hoặc ngày mai có thể hoàn thành giao dịch. Không thành vấn đề, mặt trăng đã sắp kiếm được 100 bảng, không thể cự tuyệt yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa. Quá tuyệt vời! Tay phải của Ori để thõng xuống, nắm vào thành nắm tay, khẽ vùng lên hai lần. Lúc này người trao ngược, upgrade, ngương đầu liếc nhìn quý ngài hút máu một cái. Di sản của vị nam tước nguoi trong nguoc upgrade nghieng đau liec nhin quy ngai hut tộc kia cậu còn muốn không? 4.500 bảng. Đây là cái giá tốt nhất mà tôi đã tranh thủ cho cậu. Trên thực tế thì vị hải tạc kia là 3.200 bảng đang nguyện ý buông tay. Em Linh và mặt nhất thời có chút vặn vẹo, nếu chỉ khoảng 1.000 bảng thì mình khẳng định là cần. Nhưng cậu ta đang đáp lại một câu ở trong lòng. Tuy một nhà bọn họ đều là dược sư và bác sĩ, không tệ lắm, hàng năm thu vào không tính là ít, lại đã sống đủ lâu, cho nên về lý là có thể gom được số tiền này. Nhưng mà từ khi đam mê còn dối thì em Linh đã không để dành được tiền, ngẫu nhiên còn phải chủ động đi vay nợ. Cho dù tính cả 100 bảng thù lao còn chưa nhận, thì tài khoản cá nhân, quán cũng chưa tới 500 bảng. Phương diện này thì đại thám tử Sherlock Moriarty đã cống hiến 150 bảng. Tôi muốn suy xét thêm chút nữa. Mặt trăng em Linh gian nàn mở miệng, đột nhiên cảm thấy là mình nên tìm một ít biện pháp để có thể gom tiền thật nhanh. Em Linh này đang phát ra âm thanh của sự bần cùng. Thấy một bán như vậy, lên ở trong lòng khoái trá trêu chọc một câu trong thực tế thì anh ta là bạn của quý ngài hút máu này nghe đối phương từng đề cập là những năm gần đây số tiền tiêu ở trên phương diện con rối cũng vượt quá 7.000 bảng điều này làm cho lên có chút cảm thán là con rối thì quá đắt đỏ và em lên thì là bố của xa xỉ không thành vấn đề người trong ngược cũng không thúc giục anh ta chuyển mắt về phía chính nghĩa tiểu thư tôn quý thờ thủ công đã hoàn thành chế tác thu được một vật phẩm thần kỳ tương tự Nó có thể giúp cho cô biến hóa bộ dáng chân thật cùng với ba loại năng lực phi phạm, nắm giữ và thao túng lửa, di rời thương tổn, trực giác và nguy hiểm, tăng lên sự cân bằng và nhanh nhạn của cô. Nó là một cái mặt nạ màu bạc trắng, cùng là mũ, có hoa tài. Nó có thể biến hóa ngoại hình của bản thân. Cô có thể tự mình đặt tên cho nó. Đương nhiên, nó cũng có chỗ thiếu hụt nho nhỏ. Khi mà cô đeo nó thì cảm xúc của cô sẽ bị phóng đại. Cô phải biết cách khống chế bản thân Nếu không thì sẽ dễ xảy ra vấn đề Giá của nó là 5.500 bảng Nói tới đây Người cho cược khác cười Rồi nói với thế giới Đặc tính vi phạm ông cung cấp Là 4.500 bảng Thoa thủ công chế tác giá trị 1.000 bảng 4.500 bảng ư So với dự đoán của mình thì tốt hơn rất nhiều Tuy phải chia 15% Cũng là 675 bảng Cho người trao ngược Lên lúc này thao túng thế giới gật đầu Không thành vấn đề Cảm xúc sẽ bị phóng đại ư. Căn cứ cách nói của quý cô Aisland chờ mình tấn thăng bác sĩ tâm lý thì sẽ có năng lực ảnh hưởng. Cảm xúc và trạng thái tâm lý của người khác đối với bản thân hẳn là cũng được. ở chỗ thiếu hụt kia không thành vấn đề. Chính nghĩa Auri khác gật đầu. Tôi sẽ trả tiền vào hai ngày sau khi thu được vật phẩm thần kỳ kia. Vì không bại lộ bí mật của hội bài Tarot cô phải chờ xác thực lấy được thứ nọ mới có thể tìm phụ thân để bao khoản tiền chi trả này có thể người trong ngược đối với danh dự của tiểu thư chính nghĩa thì không lo chút nào thực sự, nhiều tiền mặt trăng em lưu và ma thuật sư phiêu đồng thời bị kích thích hồ, lên yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cái này nghĩa là hơn ngàn bảng rất nhanh sẽ tới tay cảm tạ tiểu thư chính nghĩa anh ta yên lặng vẽ một vòng trăng đỏ rực trong lòng thẳng thắn mà nói tuy người trong ngược August đã đoán trước là tiểu thư chính nghĩa Sẽ không hề trả giá Nhưng vật phẩm thần kỳ giá trị đúng tiêu chuẩn 5.500 bảng Vẫn đối với hành vi như vậy Sinh ra một cảm giác không khỏe mãnh liệt Có một loại cảm giác giống như là Mình cực cực khổ khổ Đà thông từng khâu một Thật vất vả buôn bán lời được một chút Kết quả còn không bằng số tiền tiêu vặt của người ta Ở chỗ thế giới có thể phân 675 bảng Phí thợ thủ công chế tác Chỉ có 600 bảng Mình có thể lợi thuần kiếm được 400 bảng mà trong lần giao dịch này mình cuối cùng bỏ túi tới 1.075 bảng đáng tiếc là thế giới không phải người đơn giản ông ta rời tay đặc tính phi phạm cùng với phối phương ma dược rất nhiều chuyện tham dự vào cũng không ít có thể nghe được những tin tức khá quan trọng không đáng vì mấy trăm bảng mà sinh ra mâu thuẫn với ông ta bằng không mình có thể mang đặc tính phi phạm của ông ta ép giá xuống dưới 4.000 bảng người trong ngược cảm thấy hơi tiếc nuối mà suy nghĩ Ở lúc kẻ khờ vui vẻ khi sắp có 3.825 bảng vào túi thì mặt trời Direct nhìn vào cô gái đối diện thành khẩn nói Tiểu thư ma thuật sư, dạ dày thực linh giả của cô đã có. Rất tốt, phiêu hoàn toàn thở ra, tôi sẽ mang 300 bảng tiền mặt trả cho ngài người trao ngược. Người trong ngược Algrét nghe vậy tinh thần rung lên, gấp gấp hướng cả khờ trên bàn dài, đưa ra cầu xin thể hiện phối phương ma dược. Vài giây sau thì trên tấm da dê màu nâu vàng trước mặt anh ta viết lên phối phương ma dược của thần quan mặt trời. Danh sách 7 thần quan mặt trời, tài liệu chủ yếu, một cái màu gà của gà trống bình minh, một quả quàng huy khế linh thụ, tài liệu phụ trợ, 100ml máu gà trống bình minh, 10 giọt tinh dầu mặt trời, 8, gan, bật ph... 8 gam bột phấn của kim thủ cam, 5 gam dung nham ngưng động. Lên tuy không cố ý xem xét phần phối phương ma dược này, Nhưng dựa vào anh ta thì mới có thể hiện ra nội dung cho nên nó vẫn ánh vào trong đầu. Chỉ cần anh ta nguyện ý dùng cảnh bói trong mơ hồi tưởng là có thể lập tức thu được trí thức tương ứng. Điều này làm cho anh ta không thể không cảm tán một câu. Quả nhiên làm trung gian luôn dễ kiếm tiền nhất. Mặt trời direct chờ mong tiếp nhận tấm già dê, nửa buông lỏng, nửa kích động nhìn qua. Tiếp theo cậu ta thể hiện ra danh sách quái vật ở chung quanh thành Bạch Ngân để cho người trồng ngược lựa chọn tài liệu phi phẩm ngang giá. Người trao ngược Ares không chút hoàng mang tỉ mỉ xem xét một lần chuẩn sát nắm chắc tình huống cụ thể ở khu vực chung quanh thành Bạch Ngân sau đó anh ta chọn ba loại tài liệu biết rõ được người mua cùng giá sau khi được thì trong vòng 2 ngày là có thể rời tay đài khái có thể lấy được khoảng 1.000 bảng tính cả 300 bảng ở chỗ tiểu thư ma thuật sư cùng với 1.075 bảng trước đó cuối cùng thì anh ta cũng nghiêng đổ, cũng gom đổ Agred mệt mỏi nghiêng đầu nói với Phil tiểu thư ma thuật sư có thể chuẩn bị giao dịch lòng nhãn hải điêu. Trên người của người trong ngực hiện tại chỉ còn mấy chục bảng, ngay cả phí dụng dự trì cho thợ thủ công chế tác cũng là dựa vào nhân mạch rộng rãi mà vay mượn. Nhưng sau khi hoàn thành một loạt giao dịch này thì tài sản tiền mặt quán sẽ đạt tới 2.375 bảng, cũng đủ để trả tài liệu, chủ cần là 2.000 bảng. Ma thuật sư Phil Nghĩ tuần trước ở chỗ ngải trong ngược ăn thiệt thòi, Hơi cảm thấy oan ức mà đáp lại Tốt Đối với cô mà nói giao dịch này Cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu sẽ được quyết định Bởi vì thầy Dorian Gray Của cô sẽ nguyện ý phân cho cô bao nhiêu Chứ không có tiền lợi thêm vào Giao dịch đã đến khâu cuối Lên lại thao túng thế giới đưa ra đề nghị Mua linh tính còn sót lại của án linh cổ xưa Cùng với mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh Về phần chuyện bán ra bong bóng của ngư nhân hoặc chế tạo thành vật phẩm thân kỳ thì anh ta tạm thời không có muốn thông qua hội bài Tarot. Hy vọng có thể coi đây là dây dẫn để mở rộng nhân mạch và con đường của bản thân ở trên biển. Sau hội Tarot hôm nay, tiểu thư chính nghĩa sẽ gom đủ tài liệu của ma dược bác sĩ tâm lý. Ma, ảo, à, ma dược ảo thuật, bậc thầy ảo thuật của tiểu thư ma thuật sư cũng vậy. Mặt trời thì có phối phương, cuối cùng có thể phấn đấu liên danh sách 7. Cách cung vay mat troi thi co phoi phuong cuoi cung co the phan đau len danh sach bay cach cung cap cho mình biện pháp thanh trừ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phạm, lại gần thêm một bước. Người trong ngược thì sắp lấy được một chóng tài liệu, chủ của phong quyến giả. Danh sách 6 chỉ còn mỗi vấn đề cuối cùng. Chỉ có em Lim là chưa có hạ quyết tâm, cùng tìm biện pháp, ở trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không ra hy vọng tấn thăng. Kẻ khờ nhìn quanh một vòng rồi khẽ cười một tiếng, trao đổi tự do. Chính nghĩa Aubrey vốn theo thói quen định lên tiếng, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại cảm thấy, tuần này không có tin tức gì có thể chia sẻ. Chưa bỏ tham gia các loại yến hội rồi vào học. Hai lớp tâm lý thì chỉ có mỗi chuyện về quận đông Chester là có thể nói, nhưng mà cái này không cần thiết, cho nên cô mím môi bảo trì im lặng. Ma thuật moi bao chi im lang ma thuat su Phil đang đứng ở trạng thái nghỉ ngơi của năm mới, đầu có chút trống rỗng, cảm thấy trột dạ mà nói một câu. Bách lung còn ở trong loại trạng thái cao áp trước đó, nếu không phải là người phi phạm của chính phủ, thì gần đây đừng tới để mạo hiểm. Phải không đây? Mặt trăng em Linh ở trong khoảng thời gian này hành vi thoải mái lại hơi cảm thấy nghi hoặc nhíu mẩy. Quỳ hút máu thì vốn chỉ tụ tập lại với nhau cho nên không hiểu được sự đau đớn khi toàn bộ tụ hội phi phạm đều bị đình chỉ. Người treo ngược thì gật đầu hơi tự hỏi rồi nói với mặt trời không cần phải sơ ý. Trước khi cử hành nghi thức kiến tế tốt nhất là xác định xem thủ tịch xuất lĩnh tiểu đội thăm dò lần này không qua thành bạch ngân hay là đang bận rộn công việc. Ngài người trong ngược, ý của ngài là thủ lĩnh có khả năng nhận thấy vận mệnh tuần hoàn sau. Mặt trời Direct kinh ngạc hỏi lại. Người trong ngược trịnh trọng đáp, không loại trừ khả năng này. Nhưng mà tôi không thể khẳng định, dù sao tôi không đủ hiểu biết về thành bạch ngân các cậu. Nói đến đây, anh ta trà giấu nụ cười, bay ra vẻ mặt chăm chú. Và mặt trời Direct có chút ảo não nói, có rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Người trao ngược ạc thầm than một tiếng bài trừ cảm xúc thất vọng tóm lại cẩn thận và cẩn thận mới có thể giúp cậu sống lâu hơn Cảm ơn ngài đã nhắc nhở mặt trời thanh khẩn mở miệng Người trao ngược thu hồi ánh mắt chuyển sang cười nói Một đoạn thời gian gần đây trên biển tương đối bình tĩnh Không, cái này chỉ là cậu cho làng vậy thôi Lên yên lặng phản bác một câu rồi thao túng thế giới khản giọng nói Tôi vừa nghe được một chuyện ở trên biển Không đợi người trong ngực hỏi ông ta nhìn về phía hai vị tiểu thư, chính nghĩa và ma thuật sư. Các quý cô có thể giúp tôi mua một cái máy điện báo vô tuyến không? Ta có thể thử một lần, ma thuật sư phiu không được để tâm cho lắm. Bởi vì sắp rời khỏi Bách Lung, chính nghĩa Audrey chỉ có thể đối với cái này nói một tiếng xin lỗi. Nói xong giao dịch này, thế giới mới đẳng hắng yết hầu mà nói. Chuyện này có liên quan với giáo hội gió bão? Có liên quan đến giáo hội ư? tại sao mình không thu được thông báo bộ không cần thông báo cho người có tầng cấp như mình sao? người trong ngực nhíu mày rồi kiên nhẫn chờ đợi thế giới nói tiếp thế giới vốn là định dùng ánh mắt trêu chọc nhìn người cho ngực một chút nhưng bởi vì động tác này có độ khó cao chứ có thể tiếc nuối mà bỏ qua âm chầm cười nói tập tục xa xưa của cảng bensì đã sống lại một bộ phận dân cư đã biến thành tà giáo đổ ngay cả giám mục của giáo hội gió báo cũng đoạn lạc Tôi nghe nói sự việc đã được giải quyết nhưng cũng chết không ít người. Cảng Bensy, -Si, người trong ngực Albrecht hồi ức lại tình huống ở chỗ đó, chủ động vì đám người tiểu thư chính nghĩa, không hiểu chuyện gì mà giải thích. Nơi đó có truyền thuyết tế sống, mục tiêu là một tà linh, gọi là thần thời tiết. Ở ngoài biển thì, ở phía Nam Đại Lục, tà linh cùng loại tồn tại không ít. Mặt ngoài thấy là muốn bị thanh trừ rồi, nhưng thực tế vẫn lấy cái trạng thái kỳ quái mà tồn tại. Có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Không nhất định là bởi vì bệnh tật. Mọi người nếu như có kế hoạch như là lữ hành hoặc là mạo hiểm giả thì đừng nên sơ ý. <cười> Aret cũng mưu cầu mang chuyện ở cảng Bensy miêu tả thành phát sinh ngẫu nhiên. Có sự ngoài ý muốn cũng nằm trong phạm vi lý giải. Đột nhiên anh ta nghe được một tiếng cười hơi trầm thấp. Tiếng cười này đến từ đầu bàn. Ngay cả kho người trong ngược đột nhiên quay đầu, ngài kẻ khờ, vậy thì chuyện cảng Benxi -Si không đơn giản như bề ngoài rồi. Chính nghĩa Audrey lúc này nhìn về phía ngài kẻ khờ ngồi trên ghế dựa lưng cao, thấy từng động ánh mắt hoặc nghi hoặc hoặc là tò mò kích động nhìn tới, lên thản nhiên cười, giọng điệu mang theo một chút hồi ức. Cái này làm cho ta nghĩ tới một vị vua thiên sứ. Vua thiên sứ, chuyện này cảng Benxi -Si vậy mà liên quan đến một vị vua thiên sứ sao? Audrey chật mở to hai mắt đối với lời tiếp theo của ngài kẻ khờ cô sinh ra sự trở mong mãnh liệt. Vua thiên sứ, ma thuật sư Phil cũng hít vào một hơi và mặt phát khổ. Hội tà rốt chúng ta thảo luận vì sao đều là cái loại chuyện như là chúa sáng thế chân thật buông xuống hay là ma nữ nguyên sơ sống lại hay là vua thiên sứ tái hiện nhân gian thế này. Mình mới chỉ là danh sách chính thôi mà. Cô quả thực muốn nhìn lên mặt à, lên bầu trời mà thở dài một tiếng. Mặt trăng em Linh kích động khó hiểu, tìm ra một nguyên nhân để cho Thủy Tổ bảo mình cầu nguyện về phía ngài kẻ kho rồi. Quả nhiên, đây là một tụ hội chuẩn bị cứu rỗi tận thế. Chúng ta đều là những người được lựa chọn, sẽ dần dần phải đối mặt với vua thiên sứ, mà nữ nguyên sơ, chúa sáng thế chân thật, các loại tồn tại, bố của tà ác. Em Linh bỗng nhiên có một sự xúc động muốn lập tức đáp ứng giao dịch mà người trong ngực đưa ra. Nhưng hắn bị thực hiện thực vô tình không có tiền đánh nát ảo tưởng trong đầu sao là vị vua thiên sứ nào đây mặt trời Điết Rích hiếm hoi có thể tham dự vào chủ đề của đám người tiểu thư chính nghĩa vua thiên sứ càng Benxi này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, người trong ngực Akret hết sức chăm chú chờ đợi đáp án <cười> thấy cả khờ không có ý định nói tiếp, chính nghĩa Audrey nhịn không nổi, lên chủ động hỏi ngay cả khờ tôn kính là vị vua thiên sứ nào vậy lên dựa lưng vào ghế, gác cười một tiếng rồi nói. Medici sáng lập ra tưởng vi chuộc tội, hậu duệ huyết mạch ở Binsy. -Si. Tưởng vi chuộc tội, vua thiên sứ lại có liên quan tới chúa sáng thế chân thật sau. Audrey không nghĩ tới là sự việc mỗi tầng lại càng thêm nghiên trọng, theo bản năng nghi hoặc nói Binsy. -Si. Đó là cách gọi cổ của -Si, nghiem trong ngực Audrey hai tay xiết lại trần thấp đáp anh ta đã không thể tưởng tượng được sau lưng chuyện này đến cùng cất giấu chân tướng gì chỉ biết là biến cố ở cảng bensi có lẽ còn chưa có chân chính chấm dứt nguy hiểm nuốt người còn đang tiềm tàng ở một nơi bí ẩn nào đó đối với tường vi chuộc tội anh ta cũng không hiểu nhiều lắm chỉ rõ ràng cái danh từ này nó có liên quan đến tòa thần miếu của chúa sáng thế chân thật thiên dữ vệnh mệnh olu không thể xác nhận cụ thể nó đại biểu cho cái gì nói tóm lại là tầng cấp của chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của mình Agret nhìn về phía trên cùng của tấm bàn dài trong đầu từ từ hiện lên ý niệm của ngài kẻ khờ quả nhiên là nhận thức tám vị vua thân sứ và nắm giữ không ít bí mật đúng lúc này thì anh ta nghĩ tới một việc vào tuần trước khi mà tiểu thư chính nghĩa hỏi qua vua thiên sứ còn lại những người nào ngài kẻ khờ trả lời là sau này sẽ tiếp xúc mà mới chỉ một tuần trôi qua thì đã thực sự tiếp xúc một vị vua thiên sứ mới ngài kẻ khờ đã sớm có đoán trước vụ người trong ngược Agret đồng tử có rút lại kinh sợ cúi mắt xuống sau khi khiếp sợ thì một nỗi nghi hoặc hớt lại nổi lên trong lòng của Agret nếu như ngài kẻ khờ đã sớm đoán được vậy thì vì sao còn mở miệng vạch ra chuyện cảng Bensi có liên quan với tưởng vi chuộc tội và vua thiên sứ Medici cố ý nói cho chúng ta biết sau là hy vọng thông qua chúng ta mang chuyện này tuyên dương ra ngoài sau mục tiêu chỉ thẳng vào vua thiên sứ Medici không lớn hơn có thể là Chúa Sáng Thế chân thực. Ngài cả Khờ trước đó đã liên tiếp phá hỏng miêu đỏ của Chúa Sáng Thế chân thực, lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Tường vi chuộc tội cũng danh từ này xuất hiện trong thần miếu mà Chúa Sáng Thế chân thực bị bỏ hoang, sáng lập ra từ vua thiên sứ Medici. Hiện nhiên là có liên hệ rất sâu cùng với Chúa Sáng Thế chân thật rồi. Cảng Bensi chỉ có mỗi giáo hội gió bão của chúng ta, đối tượng mà Ngài Kẻ Khờ chân chính báo cho biết là mình người trong ngược Aret mơ hồ đã nghĩ ra một chút, chợt anh ta lại sâu sắc nhận ra một vấn đề. Thế giới lần trước có đề cập Bách Lùng sẽ có đại sự, lập tức được Ngài Kẻ Khờ chứng thực, sau đó lại liên lụy tới ma nữ nguyên sơ thức tỉnh cùng với Chúa Sáng Thế Chân Thực buông xuống. Lần này ông ta nói đến cảng Bensi biến dị, cũng được Ngài cả Khờ đáp lại, và trần bí mật mà Bensi cha xấu từ thời xa xưa để cho tường vi chuộc tội và vua thiên sứ hiện ra, trước mặt các thành viên của hội Tarot. Cái này không lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Ờ, tin tức thế giới nói trước đó liên quan đến Bách Lung, đây là lần đầu tiên liên quan đến vấn đề trên biển, mà Ngài cả Khờ tuần trước có đề cập qua quyến giả của ông ta bởi vì thảm án sương mù không thể không rời khỏi Bách Lung, hai bên ăn khớp với nhau, cho nên thế giới thật ra chính là quyến giả của Ngài cả Khờ xong Không, hẳn là đại biểu cho toàn bộ kiến giả trong hội Tarot thay ngài kẻ khờ hoàn thành một ít chuyện không có thuận tiện để làm trực tiếp đương nhiên quyến giả cũng sẽ thông qua tụ hội này giao dịch vật phẩm và trí thức đạt được mục đích tăng tiến bản thân cái này xem như ngài kẻ khờ bồi dưỡng đối với hắn cẩn thận suy nghĩ một chút suy đoán này rất có thể là chuẩn ít nhất thế giới chưa từng sưu tập nhật ký Rousseau, lấy cái này để đổi lấy trí thức hoặc là tình báo từ chỗ ngài kẻ khờ thân là quyến giả thì đây là chức trách của hắn và có thể đệ chỉnh riêng chứ không cần phải thông qua tụ hội như thế này xuất phát từ kết luận này thế giới cố ý biểu hiện vấn đề và mâu thuẫn nào đó là đang che giấu thân phận quyến giả của mình <cười> cái này phù hợp với đặc điểm kinh nghiệm phong phú lão luyện và giảo hoạt của ông ta ngay cả khờ tổ chức tụ hội ta rốt trừ bỏ việc che giấu mình âm thầm sống lại có ý đồ từng bước một cởi bỏ phong ấn còn tồn tại một mục đích là lợi dụng chúng ta để can thiệp vào sự kiện nào đó. Cái này từ thành viên cấu thành là có thể thấy được những manh mối nhất định. Thượng tòng quý tộc, người phi phàm ở cấp giám mục của giáo hội, người sống sót ở nơi mà thần bỏ rơi, có cả học sinh của gia tộc Abraham và quỷ hút máu trưởng thành, đều đại diện cho một thế lực hoặc một tập thể hoặc một con đường nào đó. Rất nhiều ý tưởng hiện lên người treo ngược Avret, không chỉ không bị suy đoán của bản thân tạo thành áp lực, mà ngược lại ý có chút kích động. Với anh ta mà nói thì... không biết mục đích của ngài cả khờ mới là chuyện khủng bố. Bước đầu rõ ràng nên làm cái gì thì có thể hữu hiệu tránh né được những nguy hiểm, cùng lúc có thể đẻ cao bản thân. Chỉ cần cả khờ muốn lợi dụng chúng ta làm việc vậy thì khẳng định sẽ cho những chỗ tốt nhất định. Đây là thứ mà mình chờ mong. Nếu không, mình không biết tới khi nào mới có thể hy vọng thấy được bán thần. Ai, thế giới! Ông khẳng định không thể tưởng tượng được là tôi đã nhìn thấu nguy trang của ông. Tâm tình kinh sợ của Agrest giảm bớt, bắt đầu tự hỏi vấn đề là xem nên lợi dụng tình báo của cảng Bency như thế nào. Anh ta không có khả năng cứ trực tiếp báo cáo tin tức lên trên như vậy, sẽ tạo thành sự hoài nghi. Anh ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, cơ hội vừa để cho cao tầng thưởng thức mình, ban thưởng xuống, mà lại không bị người ta theo dõi. Trinh nghĩa Audrey nhìn ra được là ngài trong ngược có sự biến hóa tâm lý, nhưng không thể tưởng được là đối phương là có thể trong thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều ý nghĩ, nhiều suy đoán như vậy. Mà từ trong lời nói của ngài cả khờ, cô vui mừng biết được tưởng vi chuộc tội là một tổ chức bí ẩn. Từ bộ phận của vua thiên sứ mà thành lập ra, cũng có quan hệ nhất định với Chúa Sáng Thế chân thực. Đồng thời cô mơ hổ nhận ra sự cổ quái của thế giới, phát hiện là vị thành viên tổ chức khó mà đọc ra cảm xúc nhất này, luôn có liên quan đến đại sự luôn có thể nghe được tình báo rất quan trọng hơn nữa không ngừng ra tay đưa ra phối phương tài liệu và đặc tính tựa như chỉ một hai tuần là có thể săn bắn một người phi phàm vậy ông ta rời khỏi Bách Lung đi biển sau hay là vẫn ở trong Bách Lung nhưng nghe được lời đồn mình có nên mang tình báo này nói cho giáo hội hay không ồ người trong ngược có quan hệ chặt chẽ với giáo hội gió bão từ anh ta đi làm thì hiệu quả tốt hơn và sẽ không xuất hiện vấn đề Audrey áp chế ý tưởng xem xét tò mò hỏi một câu ngay cả khờ tôn kính danh hiệu của vua thiên sứ medici là gì hoặc là nói nó thuộc về con đường nào lên dựa vào thành ghế chẩm thấp cởi nói linh mục đỏ linh mục đỏ hay còn gọi là tư tế đỏ đây là con đường nào vậy nghe lên thì hình như nó tiếp cận với hắc khoảng đế nha chẳng lẽ lại là một danh hiệu của danh sách không Chính nghĩa Orvi vừa hưng phấn, vừa khói trá mà nghĩ. Linh mục đỏ ư, mặt trời Direct thầm đọc cái danh từ này, phát hiện trong lịch sử của Thành Bạch Ngân không có ghi chấp tương ứng. Cũng có thể là do mình đọc tư liệu chưa đủ nhiều chỉ tiếp nhận những giáo dục thưởng thức. Cậu ta cảm thấy hối hận mà nghĩ. Ma nghi linh muc đo u mat troi direct tham đoc cai danh tu nay phat hien trong lich su cua thanh bach ngan khong co ghi chep tuong ung cung sư Phil và mặt trăng emlin thì tựa như là nghe kể chuyện cổ tích, đối với tình báo cùng loại cảm thấy rất hứng thú. Vấn đề duy nhất là không thể thổi phong với người khác, Lại không thể viết vào trong tiểu thuyết Phil cảm thấy cực kỳ tiếc nuối Người trong ngực hẳn sẽ báo cáo lên trên Hy vọng anh ta không kéo giải quá lâu Lấy sự khôn khéo của anh ta Có lẽ đã nhìn ra một ít vấn đề của thế giới Nắm chắc được quan hệ Giữa ông ta và kẻ khờ Hoàn hảo rồi Bắt đầu từ rất sớm mình đã cố ý Mang hình tượng của thế giới Trùng đẹp với Sherlock Moriarty Cho thân phận của quyến giả Người trong ngực nhiều lắm Thì chỉ có thể nhận thấy được tầng này Chứ không cách nào tưởng tượng, thế giới thật ra là nick clone của kẻ khờ. Lên nâng tay sờ cầm rồi mỉm cười, mọi người tiếp tục. Thấy ngày cả khờ không đề cập tới chủ đề vừa rồi, mặt trăng em Linh dãy ruộng ra khỏi cảm xúc cứu rỗi, bắt đầu phải đối mặt với, với vấn đề khó khăn trong hiện thực, đó chính là thiếu tiền. Mặc kệ thế nào thì cậu ta chưa bao giờ suy xét để bán đi những con rối đó, cậu chỉ nói với bản thân là sau này phải tiết kiệm. Nửa năm thậm chí một năm mới có thể thưởng cho bản thân một con rối mới, mới có thể mua thêm một bộ quần áo mới cho nó. Trừ cái đó ra thì biện pháp kiếm tiền mà cậu ta có thể nghĩ tới là bán đi một ít thuốc có hiệu quả thần kỳ, nhưng cái này rất dễ mang tới tai họa ngầm cho tộc đàn ẩn nấp ở Bách Lung. Đây là sự sắp xếp của Thủy Tổ, dựa theo đạo lý mà nói thì nên từ ngày níp cung cấp sự trợ giúp tương ứng, nhưng ngài cả khờ lại muốn mình giữ bí mật. Là một người cứu rỗi mà lại phải gánh vác trọng trách trong bóng tối, không thể chủ động lộ ra. Suy nghĩ vài giây, em lên ở một tiếng, hắng giọng rồi nói. Các vị, tôi có một vấn đề. Sự việc là như vậy. Giả thiết có một cường giả an bài người đi điều tra một chuyện. Người tuy thành công thu được tình báo, nhưng lại vì trở ngại của một số nguyên nhân mà không thể báo cho vị cường giả kia. Như vậy thì làm như thế nào có thể tiếp tục từ chỗ vị cường giả kia thu được sự ủng hộ đây? Sau khi nói xong, em lin bỗng nhiên cảm thấy loại hành vi này có chút đáng xấu hổ. Cái này rất giống như phản đồ và nội gian vậy. Không, mình là vì duy trì cho toàn bộ huyết tộc mới làm vậy. Vì thế phải bỏ qua thanh danh. Lưng gánh sự khó hiểu. Đợi cho sự việc chấm dứt chân tướng lộ ra bọn họ sẽ bị mình làm cảm động. Mặt trăng em lin nhanh chóng giảm bớt cái cảm thụ xấu hổ vừa rồi. Lúc này đám nghĩa, à đám người chính nghĩa và ma thuật sư cùng trời trời direct đều hướng về phía Agret. Trong cảm nhận của bọn họ thì ngài người trao ngược ở trên phương diện này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú và là người chỉ dạy tốt nhất. Ngay cả Glenn cũng cho là như vậy. Người trao ngược Agret liếc mắt nhìn ánh mặt trăng một cái rồi cười hăng hắc. Rất đơn giản nhưng cậu cũng phải thừa nhận phiêu lưu nhất định. emlin theo bản năng lên phủ nhận, không phải tôi. Người trao ngược khẽ cười đáp giả thiết đó là cậu. Tiếp theo anh ta miêu tả Cậu ở trong cuộc sống hàng ngày chậm rãi biểu hiện ra một sự dị thương nhất định để cho vị cường giả kia phát hiện là cậu có vấn đề. Ông ta lúc đó sẽ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp hỏi cậu, nhưng mà cái này thực dễ dàng, làm đứt đoạn manh mối. Hay là trong lúc lờ đẵng cung cấp sự trợ giúp cho cậu, để cậu có thể điều tra càng thêm sâu hơn. Sau đó thì ông ta sẽ phái người theo dõi cậu. Tôi cho rằng thì khả năng thứ hai rất lớn. Cậu cần phải gánh vác phi lưu ở đây, tức là làm thế nào? ở dưới sự theo dõi, mà lại không bại lộ tình báo mà cậu muốn tra giấu. Chả, còn có thể như vậy sao? Thật ra thì sẽ không bại lộ, mỗi lần hội ta rốt diễn ra, mình đều trong giáo đường bội thu, bề ngoài thì không có gì dễ thường, mà vật phẩm hiến tế cùng những nghi thức nhận, và ban cho bản thân nó cũng có thể, bày ra cho ngài níp xem, để cho bọn họ có thể đoán được, là mình đã thành lập liên hệ nhất định với ngài kẻ khờ, nhưng lại không cách nào tưởng tượng, Là mình đã gia nhập vào một hội tụ bí ẩn Tốt lắm Ta sẽ ở trong lúc học tập lịch sử Chủ động hỏi Nam Tước Vì Mandy về chuyện của Thành Bạch Ngân Mặt trăng em Linh lúc này mắt sáng lên Đã có chú ý rồi Cậu ta chợt nhớ tới một việc Mà nói với người trong ngực. Anh tuần trước không phải là hỏi qua biện pháp Làm thế nào để cho mọi người trên một chiếc thuyền Đồng thời lâm vào ngủ say hay sao Rất đơn giản thôi Tôi có thể cung cấp một loại khí thể gây tê thần kỳ Nó có thể có hiệu quả lan tràn Không có mùi vị kích thích Cho dù ở trên bong tàu trực tiếp ngửi Cũng không gây nên hôn mê Đương nhiên anh tốt nhất là phải chọn một đêm không gió Còn nữa Mục tiêu là không thể dự cảm được nguy hiểm Thẻ trạng cũng không thể quá cường trắng Loại người phi phàm thiên vẻ thân thể Nằm trong danh sách chín là cực hạn Nó có thể chế tạo ngủ say vượt quá 3 giờ Hiệu quả không ngừng giảm xuống Một trăm bảng một lọ thêm vào cho tôi 30 bảng thủ lao. Người trong ngực ngẫm nghĩ tình huống về thủy thủ trên tàu U Linh không hề trả giá mà gật đầu. Tốt! Anh ta phải trước mặt của mặt trăng thành lập nên một hình tượng nhất định để làm chuẩn bị cho những cuộc giao dịch lớn sau này. Anh ta cũng từng suy xét qua dùng phu chú ngủ say, nhưng mà cái này lại cần phải niệm chú văn mở ra sẽ để cho các thủ thủ phát hiện sự không đúng, sau đó mà hoài nghi. Khâu trao đổi dân tiến vào kết thúc lên gõ ngón tay trên mặt bàn đồng thản nhiên cười nói tôi cũng dự kiến là cuối tuần các vị sẽ có diện mạo mới lần tụ hội này đến đây thôi cảm ơn và chúc phúc ngài trinh nghĩa Ovi dẫn đầu đứng dậy nói lời cáo từ và cảm tạ có những lời này của ngài kẻ khờ có đối với việc uống ma dược bác sĩ thâm lý càng thêm tin tưởng theo đám người ma thuật sư lập lại những lời tương tự thì từng bóng người biến mất trong cung điện phía trên sương mù xám lại khôi phục sự yên tĩnh như vĩnh hằng bất biến ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp anh em và bà con ở trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi